Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần phiên ngoại của chuyện Đường Tâm Mật Ý. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ Úc Đọc chuyện .com. Phiên ngoại 1, sáng đầu tiên sau ngày cưỡi Úc Ý dậy sớm hơn đường mật. Mở mắt ra đã thấy đường mật nằm bên mình ngủ say Úc Ý vô thức mỉm cười. Giờ chắc cũng không còn sớm nữa, mặc dù hai người đều phải đi làm, nhưng anh không muốn đánh thức đường mật. tiếng chim kêu ríu rít luồn qua tấm rèm cửa dày nặng truyền vào trong nhà úc ý nhìn đường mật một lúc lâu trên vùng mi mắt khuôn mày như vẫn còn vương chút mỏi mệt không biết úc ý nghĩ đến chuyện gì cong khóe môi nhắm mắt lại hưởng thụ sáng sớm tươi đẹp khó có được này tiếng rung điện thoại bỗng vang lên úc ý mở bừng mắt thấy đường mật hơi nhíu mày vì bị quấy nhiễu úc ý chống một tay nhấc người dậy cúi gần đến bên tai cô nhẹ giọng an ủi không sao ngủ tiếp đi Giọng nói trầm thấp gợi cảm thật sự đã khiến đường mật thả lòng, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Thấy hai đầu lông mày của cô giãn ra trở lại, Úc Ý mới nhìn về phía phát ra âm thanh, đi xuống giường cầm chiếc điện thoại trên bàn lên. Người gọi đến là Tiểu Tinh Tinh, Úc Ý nghĩ một lát đầu ngón tay vuốt trên màn hình nhận máy, phó tân à. Có lẽ hôm nay đường mật không thể đến tiệm bánh được nếu một mình cô không xoay sở được thì nghỉ đi. Bên kia đầu điện thoại phó tân im lặng một lát mới nói nhanh, ha ha, vậy hôm nay không mở cửa bán, không làm phiền hai người nữa, tạm biệt. Điện thoại cúp máy đột ngột, vô ý nhìn màn hình tối đi, bật cười rồi để điện thoại về chỗ cũ. Nếu đã dậy, anh cũng không định ngủ tiếp nữa, nhìn lại đường mật đang nằm trên giường rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, xuống lầu bắt đầu làm bữa sáng. Mặc dù nghĩ đợi đường mật dậy chắc cũng phải đến trưa, nhưng anh vẫn làm hai suất. Hôm nay Úc Ý cũng không định tới công ty ăn xong bữa sáng rồi đến văn phòng xử lý công việc một lúc. Trước khi đóng lại máy tính Úc Ý tiện tay mở Weibo ra, sau đó nhìn thấy dòng trạng thái mà fanpage Úc Thị vừa chia sẻ cách đó không lâu. Vương quốc ẩm thực Úc Thị về Úc Tổng, túng gì gì đó quá là hại thân nha, thương cho phu nhân xếp tổng. Chia sẻ bài viết của đường tâm mật Ý, hôm nay bà chủ không xuống nổi giường tiệm bánh nghỉ một ngày. Úc Ý Anh mở phần bình luận ở dưới bài của tiệm bánh thấy toàn là người hâm mộ đang tra hỏi kỹ thuật của anh có tốt không? Vụ ý nghĩ ngợi một lát tự nhận kỹ thuật của bản thân cũng rất ổn, có điều đợi lát nữa đừng mật dậy mà nhìn thấy cái này, chắc chắn sẽ xấu hổ muốn chết. Anh gọi điện thoại cho La Hảo, dặn dò một số công việc xong, sau cùng bổ sung, đúng rồi tôi thấy Phó Tân đăng bài Weibo có phải cậu nên quản lý cô ấy cho cẩn thận không? La Hạo im lặng trong giây lát rồi đảm bảo yên tâm đi tôi nhất định sẽ dạy dỗ cô ấy thật tốt. Úc Ý hài lòng gật đầu còn cả lưu vũ nữa, bảo cô ấy đến tiệm bánh báo cáo theo thực tế, trước khi tiệm bánh mở cửa, mỗi ngày phải nộp một bàn thảo tin tức không dưới 3.000 chữ. Tôi biết à, Úc Tổng đang báo thù thay bà xã, không nương tay chút nào đây mà. Xử lý xong mấy việc này Úc Ý gọi điện cho một nhà hàng Trung Quốc của mình, đặt một bàn đồ ăn ship tới, sau đó lên lâu gọi đường mật dậy. đường mật còn ngủ rất say úc ý đi tới cạnh giường ngồi xuống để mềm lõm xuống một chỗ anh mỉm cười vuốt tóc đen trước trán đường mật nhẹ giọng gọi cô em yêu dậy ăn chưa thôi nào gươm đường mật lầm bầm một tiếng lật người lại quay lưng về phía úc ý nhìn rõ ràng là tỏ ý chưa muốn dậy úc ý bật cười tay phải vòng qua eo cô trống trên chăn cúi người nói bên tai cô một câu bà xã đến giờ ăn chưa rồi em không đói sao Hai chữ bà xã khiến đường mật kinh ngạc thẳng thốt, đôi mắt còn chưa mở, hai tai đã nhuốm đỏ. Úc ý nhìn vành tay dần phiếm hồng của cô tựa như nổi hứng trêu chọc lại thổi khí vào tai cô, bà xã. Lúc này đường mật đã hoàn toàn tỉnh táo, khuôn mặt tuấn tú phóng to của Úc ý trước mắt cô khiến những màn xấu hổ tối qua ào ào kéo về trong não như thủy triều không thể ngăn lại được. Cảm giác xấu hổ vô cùng khiến má đường mật nóng bừng như phát sốt cô mím môi, kéo mạnh chăn tre lên đầu trốn vào trong đó. Động tác này giống như rùa rụt đầu vào trong mai, khiến Úc Ý thấp giọng cười khẽ, sao thế có phải đang nghĩ đến cái gì 18 cộng hà? Em em không hề, giọng đường mật ngoài mạnh trong yếu, hơi thở còn có chút rồn rập. Úc Ý mạnh mẽ kéo cô ra khỏi chăn, cười bảo cô, vậy sao mặt em đỏ thế này? Thiếu thiếu dưỡng khí thôi mà, Úc Ý chớp chớp mắt có cần hô hấp nhân tạo không? Miễn phí đó, đường mật, cái người này sao kết hôn xong bỗng trở nên mặt dày thế này? Chính nhân quân tử lúc trước đâu rồi? Đâu rồi? Quả nhiên mọi ưu điểm mà đàn ông thể hiện trước khi cưới đều là diễn kịch ra cả. Úc Ý giờ tay xoa mái tóc đen rối loạn của cốt thơm lên má cô, được rồi, không trêu em nữa, dậy đánh răng rửa mặt đi, đến giờ ăn chưa rồi. Vâng đường mật lề mề bò dậy từ ổ chăn, hồi tưởng lại lời Úc Ý vừa nói lại bùng nổ, ăn chưa rồi á sao anh không gọi em dậy sớm tiệm bánh làm sao đây? úc ý nghĩ đến bài đăng Weibo bua kia ngừng lại một lát mới đáp phó tân nói hôm nay nghỉ bán đường mật chớp mắt đáp lại một tiếng giờ quả thực cô cũng không có sức đi làm bánh úc ý gọi đường mật dậy xong bèn xuống lầu chờ đồ ăn ship tới đường mật rửa mặt xong cầm điện thoại lướt Weibo bua của tiệm bánh bà chủ không xuống nổi giường túng gì gì đó quá thì hại thân một đêm mấy lần kỹ thuật của úc tổng có tốt không đường mật nhìn bình luận và lượt chia sẻ như giếng phun cảm thấy xem đến đây là đã quá đủ Cô ngủ một giấc thôi mà rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì vậy? Ném điện thoại sang một bên một cách hung tợn, đường mật chạy thình thịch xuống lầu, xông vào phòng bếp gào lên với Úc Ý Úc Ý em muốn khai trừ phó tân khỏi hội đồng quản trị. Úc Ý dừng động tác trên tay trong giây lát quay người bảo đường mật la hạo nói sẽ dạy dỗ cô ấy cẩn thận. Đường mật, bỗng dưng thấy lo thay cho phó tân là sao? Cô còn chưa tỉnh táo lại, Úc Ý đã đi đến bên, đôi mắt đen xinh đẹp hàm chứa Ý cười dí dỏm, nhưng vừa nãy em chạy nhanh như vậy, hình như hồi phục khá lắm rồi nhỉ. Xem ra tối nay chúng ta có thể tiếp tục, đường mật, không đúng, đây là nhân cách mới phân liệt ra đúng không? Đồ ăn tự tay xếp tổng gọi món được xếp tới rất nhanh, sau khi ăn bữa tiệc lớn xong, đường mật lại quay về ngủ bù Buổi tối quả nhiên Úc Ý không buông tha cho cô, sau màn vận động kịch liệt đường mật nhìn người nằm bên mình, giận hỏi anh thật sự là Úc Ý đấy à? Không phải nhân cách mới thật sao? Mắt Úc Ý còn vương chút tình tú khác biệt nghe thấy đường mật nói vậy hơi ngây ra, cười hỏi cô, sao em lại hỏi vậy? Vẻ mặt đường mật rất nghiêm trọng, vì em cảm thấy nhân cách hiện tại này cực kỳ cầm thú. Úc Ý cười khẽ ké lại gần đường mật cố ý thấp giọng nói, sau khi đàn ông kết hôn đều sẽ có sự thay đổi kiểu này. Đường mật, không, cô không tin, Úc Ý trước kia rõ ràng rất đơn thuần rất đáng yêu mà. Dù buổi tối bị dày vò rất lâu, nhưng hôm sau đường mật vẫn kéo lê thân xác nửa tàn phế để đi làm bằng vào ý chí kiên cường. Trước khi ra cửa phó tân còn cố ý gọi điện xác nhận xem hôm nay có mở cửa tiệm bánh không, hình như sợ bản thân cô nàng phải đi một chuyến uổng công. Đường mật ngồi xe benly của Úc Ý xuất hiện ở cửa tiệm bánh, phó tân còn chưa tới. Bố ý nhìn cửa lớn đóng chặt bảo đường mật đừng cậy mạnh 7 giờ anh sẽ tới đón em buổi tối thôi đừng mở cửa nữa. Đường mật nhíu mày cực kỳ muốn nói rằng vậy thì buổi tối anh đừng lăn lộn em nữa nhưng sau cùng chỉ dám gật đầu đáp ứng. Vừa xuống xe liền thấy phó tân ngồi xe la hảo cũng vừa tới. Đường mật há hốc miệng vẻ mặt kinh ngạc sao cậu lại tới cùng la Hạo Phó tân đáp ừ mình dọn tới nhà anh ta ở rồi anh la cũng được lắm chỉ thu mình 500 tệ tiền thuê nhà thôi còn miễn phí điện nước nữa. Cô nàng nói xong câu này, Đường Mật và Úc Ý đều im lặng nhìn về phía La Hảo. La Hảo cười kiểu mây thơ vô tội với hai người, phó tân là bạn của xếp tổng, có thể giúp được thì tất nhiên tôi sẽ cố gắng giúp. Đường Mật, ha ha, nghe nói cô nàng còn thiếu một ông chồng kia kìa, xem ra anh cũng định giúp cô nàng cho chọn rồi đúng không? Phiên ngoại 2, trước khi Đường Mật kết hôn, chưa từng nghĩ Úc Ý là một người dính vợ như thế. Sau khi cô mang thai Úc Ý lại bám dính lên một mức độ mới. Một ngày ba bữa đều phải ăn cùng nhau, cách mỗi hai tiếng lại gọi cho cô một cuộc câu nói đầu tiên luôn luôn là bà xã, em ở đâu? Đường mật quả thực tức muốn lật bàn, cả ngày trời cô đều ở trong tiệm bánh, đáp án tất nhiên là trong tiệm, trong tiệm và trong tiệm. Đường mật đang kêu gào trong lòng, điện thoại của Úc Ý lại tới đúng hẹn. Đường mật chấp nhận số mệnh nhấc máy lên, giọng nói quen thuộc của Úc Ý cất lên từ bên kia ống nghe, bà xã, em đang ở đâu? Đường mật trong tiệm, hôm nay có thấy không thoải mái ở đâu không? Không à, giờ anh tới đón em ăn trưa, lát nữa gặp nhé. Đường mật đáp một tiếng rồi quả quyết cắt điện thoại, phó tân bên cạnh liếc cô Úc Tổng lại tới đón cậu đi ăn trưa à. Ừ, đường mật tự động bỏ qua sự trêu ghẹo trong giọng nói của phó tân. Thực ra lúc trước cô còn cùng phó tân ăn cơm hộp, nhưng từ sau khi cô có bầu Úc Ý sợ cô ăn đồ ăn bừa bãi, nên một ngày ba bữa đều bảo cô ăn cùng anh. Lúc đường mật cắt xong miếng bánh cuối cùng, xe Úc Ý cũng dừng tại bên ngoài. Sau khi đường mật lên xe Úc Ý vuốt tóc cô, anh vẫn nghĩ tiệm bánh nên tạm đóng cửa. Đường mật đáp, không cần đâu, giờ đang là mùa đông, khách trong tiệm vốn đã không nhiều rồi. Hơn nữa em mới mang thai hơn hai tháng thôi, đâu có yếu ớt đến thế. Úc Ý không nói gì nữa. Đường mật biết anh không vui thế nên cười với anh, hỏi như lấy lòng, hôm nay lại ăn gì nữa. Úc Ý bất lực véo nhẹ lên khuôn mặt mịn màng của cô, đưa em đi ăn cháo. Ăn cháo ngon đấy. Mùa đông ăn cháo là hợp nhất một miếng húp vào ấm áp đến tận tim gan. Ăn cháo xong đến tiệm bánh ngọt mua món điểm tâm được không? Thánh địa bánh ngọt của Úc Ý khai trương long trọng vào ngày lễ Giáng sinh, lượt khách tốt hơn trong dự kiến của đường mật gần như ngày nào vào khoảng thời gian nào tới đó cũng đều thấy một hàng dài người đang xếp hàng. Nhưng là phu nhân xếp tổng của tập đoàn Úc Thị luôn luôn có đặc quyền. Đường mật lợi dụng thân phận này. Mỗi ngày đều hưởng thụ lối đi ưu tiên màu xanh, các thực khách xếp hàng đều khá bất mãn với hành vi này của cô, nhưng điều khiến họ tức hơn nữa là Úc Tổng lại mặc kệ hành vi chen hàng ngang nhiên này. Chiều vở cũng không thể chiều theo cách này chứ, Úc ý nghe thấy đường mật lại muốn tới tiệm bánh, bèn bật cười nhưng nghĩ đến chuyện gì. Nhưng lúc trước anh đã mặc kệ như thế rồi, giờ đường mật mang thai, anh lại càng không thèm quản. Hôm nay tiệm bánh Pháp và tiệm bánh Nhật đều có món mới, em có lộc ăn rồi. Thật hả? Đường mật vui vẻ tới mức hôn thẳng lên mà Úc Ý tuyệt quá. Úc Ý nghiêng đầu nhìn cô không nói gì, vợ anh đúng là càng ngày càng biết lấy lòng anh. Đường mật thấy vẻ mặt anh tươi tỉnh hơn, âm thầm nghĩ chắc tiệm bánh của mình lại được mở thêm hai tháng nữa rồi. Tới nơi ăn trưa Úc Ý đưa đường mật vào một phòng bao, gọi cho cô một bát cháo ca thái lát và một bát cháo gà. Đường mật nhìn nhiều món ăn trên thực đơn đều muốn nếm thử Úc Ý chọn vài món vừa phải gọi cho cô rồi trả menu cho người phục vụ. Thứ hai tuần sau đi bệnh viện kiểm tra với anh, Úc Ý uống nước chanh trong cốc thấy độ ấm vừa phải mới đưa cho đường mật ở bên cạnh. Em biết rồi, đường mật bưng cốc nước nhấp một ngụm ngước mắt nhìn Úc Ý, lần trước anh nói đặt tên cho cục cưng cơ mà. Anh nghĩ ra tên chưa, Úc Ý đáp rồi con trai thì tên là Úc Đường, con gái thì tên là Úc Mật đi. Đường mật, tên kiểu này mà còn cần nghĩ ư, quả thực là quá vô trách nhiệm, Úc Ý thấy câu cao mày nên thắc mắc sao. Hai cái tên này không hay à? Tất nhiên là không hay. Đường mật giận muốn điên người, bi kịch của phó tân còn bày ra đấy kìa anh không lấy đó làm gương thì thôi, lại còn định dẫm vào vết xe đổ. Úc ý bật cười ra tiếng anh thấy Úc đường và Úc mật nghe hay mà. Hay ở chỗ nào chữ? Úc đường nghe như là bể cạo Úc mật nghe như kiểu hạt ngô ấy. Úc ý, vậy Úc đường đường và Úc mật mật thì sao? Úc ý đưa ra phương pháp thay đổi. Đường mật. Tên của cục cưng vẫn nên do cô đặt thì hơn, mắt cô chớp chớp cười với Úc Ý thực ra em nghĩ Úc Tâm cũng hay đấy, con gái và con trai đều được. Úc Ý, anh nhìn đường mật cười không nói gì, đường mật thấy hình như nhiệt độ phòng đang tụt giảm, cũng Ý thức được trò cười này của mình hình như hơi quá, nhưng giờ cô đang ỉ có cục vàng trong bụng dám chắc anh không làm gì được cô. Nhưng cục vàng cũng có ngày xuất thế, không thể bảo vệ cô cả đời được. Ngày Úc Mật sinh ra, đúng vào Tết Trung Thu không sai, cục vàng sau cùng vẫn khó tránh khỏi bàn tay ma quỷ, vẫn bị Úc Ý cương quyết đặt tên là Úc Mật. Úc Tổng vui vì sinh được con gái, lại hào phóng một phen, bắt đầu rắc tiền tất cả món ăn trong các nhà hàng Úc thị trên toàn quốc giảm giá 50%, hơn nữa còn liên tục 3 ngày. Trong ngày khắp trốn vui mừng này, đường mật lại nghĩ ngày vui của mình đã hết. Cô ngắm nhìn Úc Mật chưa bao lâu y tá đã bế cục cưng đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Úc Ý. Đường mật thấy áp lực hơi lớn, nên ngủ cả một buổi chiều, lúc tỉnh lại Úc Ý vẫn còn trong phòng bệnh. Không ngờ vẫn không trốn được thôi đành dũng cảm đối mặt. Cô nhìn Úc Ý, nếu mày yếu ớt, vì em sinh con gái nên anh không vui hả? Úc Ý ngây người, vuốt chán cô bảo, đâu có anh rất vui mà. Đường mật hoàn toàn không thấy anh vui chỗ nào, vẻ mặt hiện giờ của anh giống như đang tính sổ với mình hơn. Úc Ý nhìn khuôn mặt như đang có khổ hận của đường mật, anh cười hôn lên má cô, đói chưa? Anh vừa gọi người đưa chút cháo gà tới, em ăn lót giả trước đi. Đường mật nghĩ đến chuyện chính vào hôm Úc Ý đưa mình đi ăn cháo gà, cô đã nói câu đặt tên cho cục cưng là Úc Tâm. Cháo gà thơm ngon bỗng chốc trở nên khó nuốt nhưng dưới sự giám sát của Úc Ý, cô vẫn phải ăn hết chỗ cháo. Úc Ý lại chu đáo đắp chăn lên cho cô, bảo cô tiếp tục nghỉ ngơi, bộ dạng này của anh ngược lại càng khiến đường mật thấp thỏm hơn. Nghĩ bụng đau dài không bằng đau ngắn, đường mật lấy dũng khí, dũng cảm nói anh còn đang giận vì em nói đặt tên cho cục cưng là Úc Tâm hả? Úc ý chợt khựng lại, nhìn đường mật nói tại sao lại muốn đặt tên cho cục cưng là Úc Tâm? Trong lòng em, người em yêu nhất là Úc Tâm sao? Đường mật ngây ra tại sao anh lại nói thế? Úc ý đáp vì anh đã dùng tên của người anh yêu nhất để đặt cho cục cưng. Câu nói này như rơi vào trái tim đường mật, khiến tim cô bỗng chốc trào lên sự chua sót, nhưng nhiều hơn là cảm động. Cô ôm lấy Úc Ý đang ngồi cạnh bà vai thu chặt lại, chẳng phải anh nói anh là Úc Ý, mà cũng là Úc Tâm sao. Em không thể đặt tên cho cục cưng là Úc Ý được mà. Mắt Úc Ý hơi mờ to ra, sau đó ôm lại đường mật thật chặt. Anh hiểu lời cô nói, anh cũng là người em yêu nhất, em cũng là người anh yêu nhất. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đường tâm mật Ý đã kết thúc.